Xin mời các bạn trở lại với tiểu thuyết trinh thám hình sự, những quân bài trên mặt bàn, tác giả Agatha Christie, chương 24 và chương 25. Chương 24 Loại ba kẻ giết người đi ư Về tới Luân Đôn sĩ quan cảnh sát Battle đến thẳng chỗ Hercule Faroe. Anne Meredith và Rhoda Doe đã ra về được hơn một tiếng đồng hồ. Viên sĩ quan chẳng mấy chốc đã kể xong kết quả nghiên cứu của mình ở Devonshire. Chúng ta nhất trí về việc ấy nhé. Không còn nghi ngờ gì nữa. Ông kết thúc. Đấy chính là sự kiện mà Sayana đã nói cạnh khỏe bằng từ tai nạn trong gia đình, khi chúng ta đang dùng bữa tối hôm nọ ở nhà ông ấy. Nhưng, điểm làm tôi lúng túng là động cơ vụ giết người. Tại sao con bé lại giết người? Tại sao con bé lại giết ba chùa của nó nhỉ? Bạn ơi! Tôi có lẽ sẽ giúp được bạn điều này đấy. Xin mời, Ngài Hơ Kêu Pà Râu. Chiều nay, tôi vừa tiến hành một thí nghiệm nhỏ. Tôi đã nài được cô gái và bạn cô ấy đến đây. Tôi hỏi họ câu thường lệ là trong căn phòng đêm hôm đó có những gì? Bát Tổ nhìn ông tò mò. Ông có vẻ thích câu hỏi ấy nhé. Yeah. Vâng. Có ích đấy. Nó nói với tôi rất nhiều. Cô Meredith rất đa nghi, rất đa nghi. Cô ấy không công nhận gì cả. Và thế là thằng cha khôn khéo hơ kêu vào râu, dở một trong những trò hay nhất của hắn ra. Hắn dương một cái bẫy vụng về và tài tử. Cô gái kể về một hộp nữ trang. Tôi liền hỏi là có phải hộp gấm hay không? Cô không xa chân vào bẫy mà đã né được nó một cách hết sức khéo. Sau đấy, cô rất hài lòng với mình và liền lơi lòng cải giác. Và đó chính là mục đích của tôi, bắt cô gái xác nhận là mình biết chỗ để con dao và đã trông theo nó. Thế là cô gái phấn khởi hẳn lên khi thấy mình đã chiến thắng được tôi. Cô liền nói chuyện thoải mái về món đồ nữ trang. Cô ta đã nhận thấy rất nhiều chi tiết trong hộp. Trong khi đó, chẳng nhớ bất kỳ thứ gì khác trong phòng. Trừ một bình hoa cúc cần thay nước. Bát tổ hỏi, thế thì sao? Nhà thám tử trả lời, cái đó quan trọng chứ? Giả sử ta không biết tí gì về cô gái này, những lời của cô ta là đầu mối cho ta về tính cách cô gái. Cô nhận thấy các bông hoa, nghĩa là cô yêu hoa ư? Không phải, bởi vì cô không hề nói tới một bó hoa tuy liếp nở sớm rất lớn chắc chắn sẽ thu hút ngay lập tức sự chú ý của người yêu hoa. Không, đó chính là cô Hầu Phòng lên tiếng, một cô gái đã từng có nhiệm vụ thay nước cho các lọ hoa trong nhà. Như vậy, ta có một cô gái nhận thấy và chứng tỏ là rất thích các đồ nữ trang. Ít nhất điều đó cũng gợi suy nghĩ chứ? Bát Tổ đáp, À, tôi bắt đầu hiểu ông định nói đến đâu rồi. Đúng thế, như hôm nọ tôi định nói với ông tôi chơi ngửa bai. Khi hôm nọ ông kể lại cho tôi nghe tiểu sử của cô ta. Đột ngột, bà Oliver nói một câu làm tôi rất cầm hình. Thế là tôi lập tức nghĩ ngay đến một điểm. Vụ giết người không thể tiến hành vì mục đích kiếm tra lợi lộc Bởi vì sau khi nó xảy ra, cô Anne Meredith vẫn phải kiếm sống. Tại sao lại thế? Tôi nghĩ rằng tính khí của Meredith biểu hiện sự nông cạn. Một cô gái trẻ hay ngượng, nghèo nhưng ăn mặc tương tắt, thích những đồ vật đẹp. Tính khí đó phải chăng là của một tên ăn cắp hơn là của một tên giết người? Nên tôi liền hỏi ngay xem bà Eldon có phải là người ngăn nắp gọn gàng hay không? Và ông đã trả lời là không. Tôi liền hình thành một giả thuyết. Cứ cho rằng Anne Meredith là một cô gái yếu đuối trong tính cách, loại người đánh cắp các vật nhỏ trong các cửa hàng lớn. Giả thiết rằng cô bé nghèo, xinh xắn đáng yêu ấy đã một hai lần lấy đồ của bà chủ, có lẽ là cái châm một hay hai đồng nửa curon Bà Eldon cầu xả bưa bãi nghĩ rằng những đồ vật ấy biến đi do tính cầu xả của mình. Và không nghi cô hầu nhỏ bé nhã nhãn của mình. Nhưng bây giờ, hãy giả thiết là một loại bà chủ khác. Có một người đã nhận thấy và buộc Anne Meredith về tội ăn cắp. Đấy rất có thể là động cơ cho vụ giết người. Như tôi hôm nọ tôi nói, cô Anne Meredith chỉ có thể phạm tội giết người qua nước mắt mà thôi. Cô ta biết. Bà chủ có thể chứng minh mình bị mất cắp. Chỉ còn một cách bảo toàn cho cô ta, đó là bà chủ của cô phải chết. Và thế là cô đổi trai và cho bà Benson chết. điều mỉa mai là bà tin chắc đó là lỗi của mình, và không giây phút nào nghi ngờ rằng cô gái sợ sệt nhút nhát đã có dính liếu vào vụ việc này. Viên sĩ quan cảnh sát bán tổ nói, Có thể, đó chỉ là giả thuyết, nhưng có thể như vậy thật. Còn hơn cả có thể nữa kia bạn ạ, có khả năng đó hoàn toàn. Bởi vì chiều nay tôi đã dương một cái bẫy được móc mồi rất khéo. Một cái bẫy thật sự, sau khi cái bẫy giả được phá đi. Nếu điều tôi nghi ngờ là đúng, thì Anne Meredith sẽ không bao giờ, không bao giờ có khả năng chống đỡ trước một đôi bít tất cực đắt cả. Tôi đề nghị cô ta giúp đỡ tôi. Tôi để cô ta hiểu rõ rằng tôi không biết chắc mình có bao nhiêu đôi viết tất. Tôi ra khỏi phòng. Cô ta còn lại một mình. Và kết quả là, bạn ạ, bây giờ tôi còn 17 đôi, thay cho 19 đôi, và hai đôi kia đã biến vào túi sách của Anne Meredith rồi. Ông cảnh sát bắt tổ huyết xáo. Thế thì quả là lưu lĩnh. kêu Pharo nói, không hề, cô ta nghĩ tôi nghi ngờ cô ấy điều gì. Giết người, vậy thì có gì là lưu lĩnh khi đánh cắp một, hai đôi bít tất lụa? Tôi không tìm kiếm kẻ cắp. Và dù tên kẻ cấp hay đứa tắt mắt thì cũng thế, cho nên cô ta có thể thoát chúng đi. Bắt tổ gật đầu. Phải đấy, sự ngũ dại có thể tin được. Hết lần này qua lần khác, cái bình tìm đến cái giếng. Ồ, tôi nghĩ chúng ta đã gần tới chân lý rồi. Anne bị bắt vì tội trộm cắp Anne Meredith thay cái chai từ giá đựng này sang giá đựng kia. Cứ biết đó là giết người đi. Nhưng tôi có biết đến bao giờ ta mới chứng minh được điều ấy. Tội ác sợ hãi lại thành công. Robert thoát này, and Meredith cũng thoát. Nhưng còn Cetana, and Meredith có giết Cetana không? Ông im lặng một lát, lắc đầu. Hình như không xuôi rồi. Ông ngập ngừng bảo, "Cô ta không phải người liều lĩnh, đổi hai cái chai thì được. Cô ta biết không ai dám buộc tội cô ta. Việc đó tuyệt đối an toàn bởi vì ai cũng có thể làm như thế." Dĩ nhiên, có thể chẳng ăn thua gì. Bà Benson có thể nhận ra trước khi uống, hoặc có thể bà không chết. Tôi gọi cái đó là loại giết người mang tính cầu may. Có thể đạt được kết quả, mà cũng có thể không. Thực tế là đã đạt kết quả. Nhưng vụ Satana lại khác. Đó là vụ giết người cố ý, táo bạo, có mục đích. Hơ kêu và Rô gật đầu. Tôi đồng ý với ông. Hai loại tội ác này khác nhau. bắt tổ xoa mũi. Như vậy, có thể loại cô ta ra khỏi vụ này. Robert và cô gái đều bị loại khỏi danh sách của chúng ta. Thế còn Dispatch thì sao? Có gì hay với bà Luxmore không? Nhà thám tử kẻ tỉ mỉ chuyến phiêu lưu của mình chiều hôm trước. Bát Tổ cười. Tôi biết loại đó rồi. Ta không thể gỡ nổi những rắc rối mà họ nhớ từ trí tưởng tượng của họ ra đâu. Hơ Cư Phở tiếp tục kể về chuyến viên thăm của Dispatch và câu chuyện của anh. Bát Tổ đột ngột hỏi, Thế ông có tin không? Có, có tin. Bát Tổ thở dài, Tôi cũng thế, anh chàng không phải loạn giết người chỉ vì theo muốn vợ ông ta. Bỏ lại, dù sao thì có gì trục trặc tới tòa án về việc ly hôn đâu nếu họ muốn bỏ nhau. Mọi người... Vẫn lũ lượt kéo nhau đến đó, và giáo sư không phải là người hết sức đặc biệt. Việc ly hôn chẳng làm tiêu ma sự nghiệp ông ấy hay có ảnh hưởng xấu tương tự. Không, tôi nghĩ rằng trong chuyện này ông Satana đã chẳng biết được tương tận tất cả. Kẻ giết người thứ ba, rốt cuộc lại chẳng phải là kẻ giết người. Ông nhìn Hercule Parrault. Như vậy còn lại có. Hercule Parrault đáp, bà Lorimer. Chuông điện thoại déo lên. Hơ kêu và râu đứng dậy trả lời. Ông nói vài câu, chờ đợi, lại hỏi thêm rồi mới buông máy xuống, quay về chỗ bắt tổ. Mặt ông rất trang nghiêm. Ông bảo, bà Lorimer gọi đến. Bà ta muốn tôi tới gặp ngay bây giờ. Hai người nhìn vào mắt nhau. Bát tổ chậm rãi lắc đầu. Tôi sai à? Hay là ông vẫn chờ đợi sự việc này? Hơ kêu và râu đáp. Tôi cũng phân vân. Thế thôi, tôi cứ đánh đò mãi. Bát tổ nói, tốt hơn cả là ông đến xem sao? Có lẽ cuối cùng biết đâu, ông lại biết được sự thật. chương 25 Bà Lorimer kể Hôm đó, trời không sáng sủa lắm. Căn phòng của bà Lorimer có vẻ hơi tối và buồn tẻ. Còn chính bà trông sám xịt, và già nua hơn hẳn so với lần gặp hơ kêu phà râu mới đây. Bà chào đón ông với thái độ quả quyết, niềm nở thường lệ. Ông đến ngay, thật là tốt quá, ngài hơ kêu phà râu. Tôi biết ông rất bận. Nhà thám tử đáp, kẽ nghiêng mình. Xin phục vụ bà, thưa Madame. Bà Lorimer ấn chuông đặt bên lò sữa. Ta sẽ cùng nhau uống trà nhé. Tôi không biết ông có cảm giác như thế nào về chuyện này, nhưng tôi luôn cho rằng thật sai lầm nếu đi kể lệ tâm tình với ai đó ngay lập tức mà không có cơ sở nghiêm trình. Thế bây giờ bà có chuyện kể rồi ư, Madame? Bà Lorimer không đáp, vì lúc đó bà hộ phòng đi vào theo lệnh chuông gọi. Sau khi bà ta nghe lệnh truyền và đi ra, bà Lorimer khô khan đáp. Chắc ông còn nhớ, lần trước ở đây... Ông đã nói rằng ông sẽ tới nếu tôi gọi cho ông. Tôi nghĩ chắc chắn ông có ý gì đó về lý do buộc tôi phải gọi cho ông, có đúng không ạ? Hơ kêu Phở Râu không kịp trả lời, thì trả đã được đem vào. Bà Lorimer bỏ lừng câu chuyện một cách khéo léo, bằng cách quay ra nói về các chủ đề đang thịnh hành. Tranh thủ lúc bà ngừng lời, Hơ kêu Phở Râu nhận xét. Tôi nghe nói hôm nọ, bà và cô bé Meredith đã dùng trà với nhau. Vâng. Ông mới gặp cô bé à? Đúng đấy. Chiều nay. Thế ra cô bé đang ở Luân Đôn hay ông vừa xuống Walford? Không, tôi có đi đâu. Cô gái và bạn cô ấy đã đến chỗ tôi chơi. À, cô bạn gái. Tôi vẫn chưa gặp cô ta. Hắc Tưu phờ ra hơi mỉm cười. Vụ giết người này lại thiết lập quan hệ hữu nghị. Bà và cô Meredith uống trà với nhau. Thiếu tá Dispatch cũng tận dụng dịp này để làm quen với cô Meredith. Có lẽ chỉ bác sĩ Robert là không liên quan mấy thôi. Bà Lorimer đáp, hôm nọ tôi gặp ông ấy tại nơi chơi bài bridge, trông vẫn hoàn toàn vui vẻ như mọi khi. và vẫn khoái chơi bridge như cũ chứ? Vâng, vẫn là người xuống bài cao nhất và hay bị thua. Bà im lặng một lát rồi nói. Gần đây, ông có gặp ông sĩ quan cảnh sát bắt đồ không? Vừa xong, ông ấy đang nói chuyện cùng tôi, thì bà gọi điện tới. Lấy tay che bớt ánh sáng hắt ra từ lò sửa, bà Lorimer hỏi. cái tình hình thế nào rồi? Hơ cứu phở râu nghiêm chỉnh đáp. Công việc của ông ấy không chạy lắm, mọi thứ tiến triển chậm, nhưng thế nào ông ấy cũng đạt kết quả. Tôi nghi ngờ chuyện đó. Môi bà hơi miếm lại thành nụ cười chế diễu. Ông ấy đã chú ý tới tôi nhiều lắm đấy. Đã lục loại tiền sử của tôi từ khi tôi còn là một con nhóc. Ông ấy hỏi han bạn bè tôi, gợi chuyện đám người làm, những người hiện nay, và đã từng phục vụ tôi mà. Tôi chẳng biết ông ấy hy vọng tìm thấy gì, nhưng chắc chắn ông ta không thể tìm nổi. Có khi ông ấy đã chấp nhận cả điều tôi nói với ông ấy. Đó là sự thật mà. Tôi biết rất ít về ông Satana. Như tôi đã kể, tôi gặp ông ấy ở Luxor và mối quen bức của chúng tôi không bao giờ đi xa hơn thế. Chắc ngày sĩ quan cảnh sát bắt Battle không thể rút ra được mấy thông tin từ những sự việc này. Hercule Pro đáp, có lẽ không. Bà Lorimer hỏi, thế còn ông, ông Hercule Pro, ông vẫn chưa hỏi gì cả? Hỏi về ba à? Tất nhiên. Ông chậm rãi lắc đầu. Khó mà đạt được gì? Ý ông định nói gì vậy? Ông hơ kêu Phật đâu. Tôi xin nói thẳng với bà. Ngay từ đầu, tôi đã nhận thấy rằng trong số bốn người có mặt ở phòng ông Saitana hôm đó, người sáng suốt nhất, tỉnh táo nhất chính là bà. Nếu tôi phải đặt cuộc tiền cho một trong bốn người về việc vạch kế hoạch giết người rồi thoát đi, không bị buộc tội gì, thì người đó cũng là bà. Bà Lorimer nhướng đôi lông mày. Bà hỏi cọc lóc, liệu tôi có phải phỏng hũi lên không? Thế cứu Phở Râu tiếp tục mà không để ý đến câu nói đó. Để thực hiện có kết quả một tội ác, thì thường phải chuẩn bị mọi chi tiết từ trước. Phải lương được mọi chuyện bất ngờ có thể xảy ra. Thời điểm phải chính xác, vị trí và hết sức chuẩn. Bác sĩ Robert có thể sẽ không thực hiện được tội ác vì hấp tức và quá tự tin. Kiều tá Despard quá cẩn thận, không thể phạm tội ác theo kiểu ấy. Cô Meredith thì có lẽ sẽ tự tố giác mình vì mất bình tĩnh. Còn bà, bà không bị ảnh hưởng bởi những đức tính đó. Bà sáng suốt và tỉnh táo, kiên quyết và luôn cẩn thận. Bà không phải là loại phụ nữ dễ mất bình tĩnh. Bà Lori ngồi yên một lúc với nụ cười kỳ lạ trên môi. Cuối cùng, bà ta nói, Đấy là ý nghĩ của ông về tôi đấy, rằng tôi là loại người chỉ phạm tội trong điều kiện lý tưởng. Ít nhất, và cũng rất nhã nhặn để không bực mình vì nhận xét này. Tôi thấy nó rất thú vị. Như vậy, ý ông tức là tôi, người duy nhất có thể giết chết ông Satana một cách có hiệu quả. Hơ kêu Phở Râu chậm rãi nói, Còn một chỗ thắc mắc, Bà Lorimer ạ, Thật ư? Nói tôi nghe xem nào. Có lẽ bà đã nhận thấy tôi vừa nói thế này. Để thực hiện có kết quả một tội ác, thì thường phải chuẩn bị kỹ lưỡng mọi chi tiết từ trước. Cái từ tôi muốn lưu ý bà ở đây là thường. Bởi vì còn có một loại tội ác có kết quả khác. Đã bao giờ bà nói với ai rằng, ném hòn đá xem anh có thể ném trúng cây kia không? Thế là người đó liền nghe ngay, Mà chẳng nghĩ ngợi gì. Điều kinh ngạc là anh ta ném trúng cây cây. Nhưng khi anh ta lập lại hành động đó, thì không còn dễ dàng như thế nữa. Và anh ta đã bắt đầu nghĩ. Khó thật nhỉ. Ném mạnh hơn chút nữa. Sang bên phải một tí. Ôi, bên trái chứ. Hành động đầu tiên hầu như là vô ý thức. Thể xác tuân theo mệnh lệnh trí óc một cách rất bản năng. Như của một con vật vậy. Ê biêng! Thế đấy, có loại tội ác như vậy đấy, nó được tiến hành chớp nhoáng do sự khích lệ của tình thế, do một ý nghĩ chợt thoáng qua trong óc, một mong muốn mãnh liệt bất ngờ mà thủ phạm không có thời gian dừng lại hoặc nghĩ ngợi gì cả. Bà ạ, đó chính là loại tội ác đã xảy ra trong sê Đột nhiên, thủ phạm cảm thấy cực kỳ cần thiết, trật lé ra ý đồ phạm tội và đã hành động hết sức mau lẹ. Ông lắc đầu, nói, chính vì vậy, đó không phải là kiểu của ba Nếu bà là người giết chết Satan-a, thì đấy phải là việc được bà xếp đặt tính toán trước cơ. Tôi hiểu, bà chủ nhà khẽ khẳng phẩy phẩy tay để mặt khỏi bị nóng quá vì lo sửa. Dĩ nhiên là vì đó không phải là tội ác được tính toán trước, nên tôi không thể là thủ phạm giết chết ông ấy, có phải không ông? Hơ cư phở nghiêng đầu. Chính thế, thứ bà. Nhưng, dù sao thì, bà ra chúi người về đằng trước, cánh tay đang vung vẩy, chợt dừng lại. Chính tôi đã giết Satana, ông hơ kêu pharaoh ạ.